ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là lâm vân thì nóng lòng đi giải quyết cái vấn đề mà ở quân lân sơn đấy là có một lão tổ nguyên anh sắp sửa là ra ngoài để săn giết những cái tu sĩ luyện k h í kỳ mà xâm nhập vào trong hồng trần thế tục thì trong quá trình đó lâm vân cũng tặng cho sung hy một cái viên đan dược để có thể kéo dài tuổi thanh xuân à không mà nói chính xác hơn đấy là giữ mãi tuổi thanh xuân trên gương mặt kể cả là tuổi tác có già đi thì khuôn mặt vẫn luôn tươi trẻ như là hai mươi tuổi chẳng hạn thế và sung hy thì lại tưởng nhầm rằng là viên đan dược này là một viên xuân dược và đã có những cái hiểu lầm nhất định đối với phương lâm vậy thì à quen lâm vân vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay đó là truy đuổi để xem lâm vân sẽ truy đuổi ai và làm thế nào giải quyết được vấn đề À, lôn sơn các bạn sung hy tranh thủ thời gian đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ nhìn làn da trở nên bóng loáng và trắng nõn của mình sung hy liền chấn động làn da của nàng vốn đã rất trơn bóng rồi không nghĩ tới sau khi uống viên thuốc kia nó lại càng thêm nõn nà toàn thân là một cảm giác rất thoải mái tựa hồ thể chất của mình đã hơn trước rất nhiều vốn dung mạo xinh đẹp càng thêm thanh lệ khả ái một vài cái mụn trên mặt cũng biến mất vô ảnh vô tung chỉ để lại một khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết ở trong gương sung hy nhìn dáng người lồi lõm của mình đây là thân hình mà bất luận nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt ngay cả bản thân nàng cũng không nhịn được mà nhìn nhiều mấy lần sung hy liền biết lâm vân cho nàng không phải là xuân dược mà là một loại dược liệu vô cùng chân quý để làm tăng dung nhan cho nữ giới không ngờ mới uống trong một thời gian ngắn mà lại có hiệu quả rõ rệt như vậy nàng thậm chí hoài nghi cho dù có bán cả công ty của mình không biết có thể mua được một viên như vậy hay không trên thế giới này còn có loại đan dược thần kỳ như vậy sao lâm vân thực sự là thần tiên hay sao vô luận lâm vân có phải thần tiên hay không sung h y cũng biết là mình đã trách lầm hắn một cảm giác hạnh phúc giạt r à o lan tới khắp người nàng cảm giác không thoải mái kia đã sớm biến mất vô tung vô ảnh một viên thuốc quý báu như vậy hắn cũng có thể đưa cho mình uống khó trách hắn nói sau khi uống xong phải tắm rửa nguyên lai ý của hắn là như vậy vì sao mình lại suy nghĩ xấu xa như thế chứ thật là xấu hổ có lẽ trong tiềm thức mình không hy vọng lâm vân dùng chiêu số kia với mình nhưng đảo mắt thì sung hy đã tức giận đùng đùng nhìn cái gương mà lầu bầu mắng lâm vân anh là tên hỗn đản bại hoại đầu đất sung hy mắng được vài câu đột nhiên bật cười lâm vân có nhiều chứng như vậy s a o không biết nghĩ tới điều gì nàng phì cười một tiếng khuôn mặt trở nên là đỏ bừng lâm vân thì không biết sung hy lại suy nghĩ nhiều như vậy hắn đang bay tới chỗ xuất hiện vật thể lạ ở nam băng dương hắn muốn hôm nay tìm được hai người bịt mặt rồi sau đó lập tức chạy tới núi quân luân địa ngục môn lâm vân lựa chọn dọc theo cái căn cứ bị hủy ở amazon kiểm tra một vòng bởi vì nơi này đã từng là căn cứ của hội liên hiệp đặc công hơn nữa còn là một nơi bị những kẻ không rõ thân phận kia phá hủy có lẽ ai đi qua nơi này thì có thể phát hiện ra đầu mối gì đó quyết định này cũng tạm thời không để lâm vân thất vọng ở phía ngoài một trăm sáu mươi km hắn đã phát hiện ra một vật thể hình thoi màu trắng lơ lửng trên mặt đất trong lòng lâm vân mừng rỡ vật thể màu trắng này thoạt nhìn giống như một thiết bị dùng để bay vậy tuy nhiên khi mà thần thức của lâm vân quét tới vật thể kia giống như đã làm kinh động tới nó đột nhiên nó phóng tốc độ rồi mất hút ở đường chân trời đã gặp được một thứ như vậy lâm vân tất nhiên sẽ không buông tha liền đuổi theo ở phía sau rất nhanh vật thể hình thoi kia lần nữa xuất hiện trong phạm vi thần thức vật thể biết bay màu trắng này có vẻ như rất kỳ quái là có cái gì có thể đuổi theo được nó vật thể hình thoi không ngừng gia tăng tốc độ nhưng vẫn phát hiện lâm vân đuổi theo phía sau lâm vân nhìn tốc độ phi hành của vật thể này thì rõ ràng là không hề chậm hơn mình trong lòng hắn rất kinh ngạc lập tức dùng tốc độ nhanh nhất muốn bắt được vật thể hình thoi kia tốc độ phi hành của nó đã tới giới hạn nhưng vẫn bị lâm vân dần dần kéo gần cự ly lại tự hồ cảm giác là trốn không thoát sự truy đuổi của lâm vân hai luồng ánh sáng nhanh chóng bắn về phía lâm vân lâm vân đã dùng thần thức phát hiện ra hai luồng sáng đó lập tức là bay rời đi vài trăm mét dùng tốc độ nhanh hơn nữa để đuổi theo bị ánh sáng bắn hụt thần thức của lâm vân đã cảm nhận được sự kinh hoàng từ hai người bên trong vật thể kia thần thức của lâm vân lại quét vào lờ mờ trông thấy hai bóng người bọn chúng đều đeo một tấm vải đen kỳ quái xem ra hai người kia chính là hai người bịt mặt mà mình muốn tìm mà vật thể hình thoi này không biết là vật gì mà tốc độ nhanh như vậy tuy nhiên lâm vân khẳng định vật thể này không phải là đĩa bay có thể du hành xuyên qua không gian tốc độ của thứ này còn chậm hơn mình thì sao mà có thể du hành vũ trụ cho được vật thể hình thoi đang lao nhanh đột nhiên dừng lại làm lâm vân sững sờ lập tức biết là nó đã bỏ đi ý định chạy trốn trong nội tâm thầm cười lạnh ta xem n g ư ờ i còn chạy được đi đâu dừng lại để muốn đối phó với ta s a o ta chỉ cần cẩn thận một chút là được lâm vân giảm chậm tốc độ khi sắp tiếp cận với vật thể hình thoi kia thì đột nhiên một tiếng rít gào vang lên phần đuôi của vật thể hình thoi này phóng ra một chùm ánh sáng cực kỳ trói mắt lâm vân ở khoảng cách sai như vậy mà cũng cảm thấy độ nóng và sự nguy hiểm của chùm sáng này có thể tạo ra một thứ ánh sáng nóng như vậy mà vật thể hình thoi không bị gì rốt cuộc là nó được chế bằng vật liệu gì vậy tại sao không bị hòa tan nhưng lâm vân không kịp suy nghĩ nhiều hơn phạm vi của chùm sáng càng ngày càng lớn từ mấy trăm mét tới mấy ngàn mét chỉ trong chớp mắt ngay lập tức chùm sáng kia đã sắp bao bọc lâm vân lại lâm vân hoảng hốt nếu bị thứ ánh sáng này bao bọc lại thì mình làm gì con mạng mà sống nữa trong đầu đã không kịp nghĩ ánh sáng này là thứ ánh sáng gì liền chạy t r ố i chết lâm vân dùng tốc độ nhanh nhất bay lên không trung đồng thời dùng lực lượng tinh vân tạo thành một vòng bảo vệ sau lưng răng rắc lâm vân thậm chí có thể nghe thấy vòng bảo hộ của mình bị thứ ánh sáng kia thiêu hủy có lẽ là vòng bảo hộ không chịu nổi tia sáng kia bắn tới mãi tới khi bay lên khoảng hai mươi km trên không trung tia sáng kia mới chậm dần lại nhưng tinh lực của lâm vân cũng đã bị héo rũ nghiêm trọng tuy tránh thoát được một kiếp nhưng quần áo của hắn đã cháy không thành bộ dáng lâm vân thở phào một tiếng nhìn vật thể hình thoi vẫn còn đỗ ở đó trong lòng liền tức giận vô cùng hắn chậm rãi bay tới nhưng rất cẩn thận một khi phát hiện đồ chơi kia lại bắn ra chùm sáng lập tức sẽ bỏ chạy quả nhiên lâm vân tới gần toàn thân vật thể hình thoi lại phát ra chùm sáng bạc lâm vân không chút nghĩ ngợi lập tức lại bay đi mấy km nhưng chùm sáng kia chỉ sáng lên mà thôi không có dấu hiệu công kích gì cả làm lâm vân xứng sở tại chỗ bay đến một khoảng cách khá xa thì dùng thần thức quan sát vật thể kia bông lên vang lên vài tiếng oanh oanh cực lớn vật thể hình thoi kia rõ ràng bị nổ tung q uy lực vụ nổ của nó không thua kém gì một quả bom nguyên tử lâm vân thầm nghĩ sao lại đột nhiên phát nổ tuy nhiên lập tức hắn đã hiểu ra xem ra vật thể kia biết là không tránh được sự theo dõi của mình nên một kích vừa rồi là một kích lợi hại nhất của nó thế nhưng rõ ràng vẫn không xử lý được mình phòng t r ừ n g một kích kia thì đã dùng gần hết năng lượng của vật thể cảm thấy không trốn thoát được cho nên lựa chọn tự bạo lâm vân thầm than một tiếng là đáng tiếc vật thể kia có thể phi hành thì thật không tồi nếu có thể lấy được dùng nó để di chuyển thì đỡ mất đi tinh lực để bay chỉ là không nghĩ tới nó lại tự phát nổ mặc kệ hai tên kia tới đây làm gì dù sao thì lâm vân cũng đã giết bọn chúng dù không biết được lai lịch và lấy được tài liệu từ bọn chúng nhưng lâm vân cũng chẳng quan tâm nhiệm vụ trước mắt của hắn chính là chạy tới núi địa ngục môn ở côn l u n một số tài liệu để bố trí trận pháp có thể mua ở các thành phố lớn nhưng một vài loại khoáng thạch và vật phẩm kỳ lạ quý hiếm thì nhất định phải tự tìm lâm vân gọi điện cho lâm lộ trọng nói c h ồ n g ta biết là hai người bịt mặt kia đã bị giết lại nhờ ông ta để ý tập đoàn vân môn một chút sau khi chuẩn bị xong số tài liệu để bày trận tới lúc này đã là ba ngày sau lúc hắn tới được núi c ô n luân mặc dù còn nhiều tài liệu không có nhưng mà lâm vân cũng đã cố hết sức rồi núi c ô n luân hay còn được gọi là côn luân hư đồi côn lân hoặc là núi ngọc là một dãy núi lớn của châu á cũng là dãy núi lớn nhất ở phía tây của trung của Dãy dài dài này bắt đầu ở phía tây của cao nguyên Tây núi Tân Cương Tạng, Thanh tổng cộng ước chừng tới Hải, chiều bắt thuộc đầu khu ở phía của cao vực ước kéo về lúc à này là 2.500 km. Điều này còn chưa tính là gì. độ còn tính n dãy chưa cao của gì, i với này so m ự đức biển lâm à 6.000 m, đ y đã là ộ độ t rất cao Lúc lớn. Lâm vân tới đây thì mới biết vì sao chỗ này được gọi là địa ngục môn còn chưa đi vào thì đã cảm giác được một cỗ âm lãnh núi non ở đây trùng trùng điệp điệp kéo dài không biết tới đâu chỉ thấy trước mắt là bao la tuyết trắng nối địa ngục môn cũng không phải là khó tìm lâm vân vừa tới đó thì đã nhìn thấy xung quanh tử vong cốc có rất nhiều xương trắng thỉnh thoảng còn có v à i tia chớp ở phía trên làm cho người ta có cảm giác âm trầm mà đáng sợ vài tia điện rơi xuống bên cạnh lâm vân lâm vân tranh thủ thời gian dùng tinh lực tạo một vòng bảo hộ rồi đi nhanh vào trong không nghĩ tới tử vong cốc này thoạt nhìn không lớn nhưng khi tiến vào thì nó mênh mông vô bờ lâm vân cũng minh bạch là vì sao lại có nhiều động vật chết ở chỗ này như vậy một là vì nơi này có rất nhiều tia chớp cho dù không bị tia chớp đánh chúng mà chết thì cũng bị tên lưu vu và hai đệ tử của y đánh chết lâm vân thầm nghĩ cái tên lưu vu kia chết thì cũng chưa hết tội không biết bọn chúng đã giết bao nhiêu người đây rồi nhất định là người xâm nhập vào đều bị bọn chúng giết cả kết giới của côn luân tiên cảnh và địa ngục môn không phải là khó tìm có lẽ đối với một người bình thường có tìm vô số nằm cũng không có biện pháp nào mà tiến vào nhưng với lâm vân người đã nghiên cứu về trận pháp và cấm chế lâu như vậy thì rất dễ dàng tìm thấy kết giới trong tử vong cốc ở bên cạnh không xa có một sơn động lớn sơn động bị cấm chế che giấu mặc dù cấm chế ở đây phức tạp hơn nhiều so với cấm chế vào bát quái môn ở núi tây lương nhưng với nhãn lực hiện tại của lâm vân thì vẫn nhìn ra được lâm vân không chút dò dự đi vào sơn động đó xem ra nơi này chính là nơi sinh sống của tên lưu vu kia ở trong chỉ có một vài đồ dùng sinh hoạt hàng ngày lâm vân cố ý tìm vài vòng nhưng chỉ phát hiện ra một ít tài liệu mà đến nửa khối linh thạch cũng không thấy thầm than là các luyện khí sĩ thực sự nghèo kết sắc vì thời gian cấp bách cho nên lâm vân phải dùng cả ngày lẫn đêm để bố trí mấy lớp trận pháp hai ngày sau thì tài liệu trong tay lâm vân đã sử dụng hết trận pháp cũng được bố trí tới trên trăm cái nhưng lâm vân không có một chút cao hứng nào những trận pháp này muốn ngăn cản tu sĩ nguyên anh một tiếng đồng hồ cũng khó khăn chứ nói gì tới bốn mươi tám tiếng thân sắc của lâm vân rất là chán trường không biết làm thế nào cho phải chỉ còn hơn hai mươi tiếng nữa là vị lão tổ kia đi ra rồi lâm vân buồn bực ngồi xuống đất chẳng lẽ là mình phải nhận mệnh thật sao kiểm tra lại tinh giới của mình thì không có bất kỳ thứ nào có lực công kích mạnh đều là một ít vật phẩm bình thường lợi hại nhất chính là thanh thiết kiếm hắn tìm được ở thập bát lý trang trừ cái đó ra còn có phi vân trùy và số linh thạch mà vũ tích đưa cho mình cộng thêm với hai mươi viên linh thạch của mình mà thôi tuy nhiên còn có một cái thẻ ngọc chưa nhìn lúc đầu trên hòn đảo nhỏ kia là do thần thức của mình quá thấp nên nhìn không thấy không biết hiện tại thế nào cái thẻ ngọc này chính là lúc tìm được ở núi tuyết mississimi lâm vân thử dùng thần thức để kiểm tra khiến hắn kinh hỉ đó là hắn có thể nhìn thấy chữ ở trên tấm thẻ ngọc xem ra phải có tu vi ba sao trở lên mới đủ tuy nhiên lâm vân lại rơi vào thất vọng ở trên cái thẻ ngọc này chỉ ghi chép đơn giản về một số tâm đắc tu luyện và giới thiệu về một vài khu vực kỳ bí mà thôi đoạn sau thì lại không nhìn được chỉ thấy mơ hồ xem ra là do thần chí của mình chưa đủ chỉ có thể nhìn thấy một phần bên ngoài lâm vân chán nản thu lại thẻ ngọc tâm tình càng thêm buồn bực nếu như tên lão tổ c u n luân kia lúc đi đường bị ngã chết thì thật tốt biết bao Đỡ cho phải lo lắng n g y ra o à i h ạ i người n h ư n g một l ã oành tổ Thì thể chết cấp có chỉ nguyên anh thì có thể ngã Vân sao Lâm l tự s ư ớ g mà t ô i c hoành cũng chả có biện n pháp à cả v i i t ế g o a n oanh vang lên khiến cả kết giới đều run rẩy lâm vân liền biết là lão tổ côn luân muốn đi ra trong lòng hắn lập tức khẩn trương lâm vân muốn đợi y ra rồi nghĩ biện pháp chặn y lại chẳng hạn như tâm sự với y một lúc nhưng trong chớp mắt thì lâm vân đã buông tha cho ý niệm này nói chuyện với y cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi đây chính là một nguyên ả n h lão quái à lúc vừa ra thì khẳng định y đã phát hiện ra khốn trận của mình còn không bằng thờ dịp chân khí của y đang tán loạn mà đánh lén một thân ảnh vừa mơ hồ xuất hiện còn chưa có ngừng thực thì lâm vân đã cầm cây kiếm sắt dùng tinh lực toàn thân mà chém xuống vài tiếng nổ oành hoành vang lên kiếm sắt đã chém trúng vào mặt có hư ảnh một tiếng kêu rên tức giận t r u y ề n tới chiêu đánh lén vừa rồi của lâm vân nhất định đã làm y bị thương đang chuẩn bị tiếp tục ra chiêu thì một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện là một gã đạo sĩ trung niên lá gan thật không nhỏ ngươi là đệ tử của ai ủa tên đạo sĩ kia ổ lên một tiếng rồi đột nhiên im lặng sắc mặt càng thêm âm trầm y biết lần tập kích này không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý nhìn những trận pháp xung quanh kia là biết lâm vân nhìn vào tên đạo sĩ trung niên này nắm thanh kiếm của mình là biết y chính là lão tổ quân luân trong lòng lập tức chìm xuống tận đáy cốc hắn còn chưa từng gặp qua tu sĩ nguyên anh nhưng thật không ngờ mình lại kém y xa đến vậy thế này thì còn đánh đấm gì nữa còn măn cản y 48 t i ế n g ư cho dù là 48 giây cũng đã khó lắm lâm vân biết là mình sắp phải chết không thể nghi ngờ trong lòng rất nhanh nghĩ ra đối sách khác cho dù là mình sắp chết thì cũng phải gây cho y một chút khó chịu nhưng tu vi hiện tại của mình chỉ có ba sao muốn tự bạo cũng chỉ có thể làm cho người này bị thương nhẹ mà thôi thậm chí mình chưa kịp bạo tinh thì đã bị y giết chết người là đệ tử của ai nói những đệ tử trông coi địa ngục môn đi đâu đạo sĩ trung niên l ử giận ngút trời hỏi tôi chính là người trông coi địa ngục môn sư huynh của tôi nói rằng mấy ngày n à y sẽ xuất hiện quái vật ở chỗ này cho nên bảo tôi thiết kế vòng phòng hộ cho chắc chắn vì sao người đi ra lại là ông thật là kỳ quái vẻ mặt của lâm vân kỳ quá nhìn chằm chằm vị đạo sĩ kia hử trong cơ thể của ngươi có ba ngôi sao ngươi không phải luyện k h í sĩ nhanh chóng khai báo ta còn có thể cho chết toàn thây đạo sĩ trung niên hử lạnh một tiếng thân hình lóe lên đã đi tới cái hang động cực lớn kia mà những trận pháp mình bố trí trong mắt y cơ hồ như không có vậy khóe mắt của lâm vân run rẩy rất nhanh lấy ra một viên tạo hóa đan bỏ vào trong miệng hiện tại hắn không có bất kỳ thủ đoạn nào khác chỉ có ba viên tạo hóa đan và sáu viên tiên tủy đan không rõ tác dụng lúc này thì hắn đã bất kể s ố n g chết cứ uống vào rồi nói sau vừa nuốt tạo hóa đan vào bụng còn chưa kịp uống nốt viên tiên tủy đan thì tên đạo sĩ đã xuất hiện trước mặt hắn vừa rồi ngươi nuốt cái gì tên đạo sĩ lạnh lùng nhìn lâm vân khí thế trên người y bốc lên cơ hồ ép cho lâm vân muốn thổ huyết người này không thể là giả được y chính là lão tổ cấp bậc nguyên anh của côn luân nhưng lâm vân lúc này không cách nào nói chuyện t ạ o hóa đan vừa vào bụng đã bị hòa tan từng đợt linh lực cực lớn lan tỏa khắp cơ thể lâm vân căn bản không có kịp luyện hóa cái số linh lực này hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung hiện tại hắn chỉ muốn đem lực lượng trong cơ thể tản ra ngoài bằng không sẽ bị nổ bành sát mà chết không chút nghĩ ngợi lâm vân đánh một trưởng về phía lão tổ quân luân tốc độ rõ ràng nhanh hơn bình thường gấp mười nhưng đầu óc của lâm vân thì đã trở nên rối loạn hắn chỉ còn có một tia ý thức chính là muốn tiêu diệt tên đạo sĩ kia lão tổ q u n luân thấy lâm vân dám đánh mình hử lạnh một tiếng hời hợt vung tay một tiếng oành vang lên y liền biến sắc một ngụm máu tươi lập tức phun ra vì lão tổ này thật không ngờ một trưởng kia của lâm vân lại mạnh hơn mấy chục lần cái chiêu đánh nén vừa lấy do khinh thường cho nên ăn chút thiệt thòi lâm vân đánh ra được một trưởng lòng bàn tay rõ ràng buông lỏng khí thế và tu vi không ngừng tăng cao răng rắc một tiếng cơ thể đ a ngừng n g kết tới bốn sao nhưng tinh lực vẫn không ngừng ùa về không ngừng bành trướng lâm vân thì vô ý thức cứ liên tục đánh về phía lão tổ côn luân mỗi trưởng đánh ra hắn lại cảm thấy thoải mái hơn một chút lão tổ quân lân bị lâm vân ép cho không thở được trong lòng lão cũng căm tức vô cùng thấy một trưởng của lâm vân lại đánh tới liền hử lạnh một tiếng xuất ra năm thành chân nguyên đá ra y muốn giết lâm vân thì thật dễ như trở bàn tay nhưng y còn có chuyện muốn hỏi hắn cho nên không có ra đòn sát thủ chỉ muốn đánh hắn ngất xỉu mà thôi sự thật lại lần nữa khiến lão tổ côn luân chấn động một cước kia rõ ràng không có đánh gục được thanh niên này hắn rõ ràng không ngừng xuất trưởng đánh về phía mình mà y còn cảm thấy trưởng lực của thanh niên này càng ngày càng mạnh đây rốt cuộc là chuyện gì lâm vân bị trúng một cước của lão tổ côn luân rõ ràng lại cảm thấy thư thái hơn mà tinh lực trong cơ thể vẫn tiếp tục bành trướng linh lực không ngừng chuyển hóa thành tinh lực lần nữa trong cơ thể hắn lại vang lên tiếng răng rắc lâm vân sửng sốt không ngờ trong thời gian ngắn hắn đã thăng lên năm sao trong lòng lâm vân lại tràn đầy bi ai cho dù có tu vi năm sao vững chắc thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết một tu vi thông qua dược lực để tăng lên thì đâu còn mạng sống nhưng cho dù là vậy hắn vẫn muốn dùng mạng đổi mạng với gã đạo sĩ kia lao tổ còn luôn lạnh lùng nhìn lâm vân trong lòng y cũng rất kinh dị tên kia rõ ràng là trúng một cước của mình còn có thể đứng lên thậm chí y cảm thấy tu vi của hắn hình như đang tăng lên chẳng lẽ hắn vừa uống là một loại đan dược có thể để thăng tu vi nhanh chóng trong cơ thể lâm vân lại vang lên hai tiếng nổ mạnh sắc mặt lâm vân trở nên dữ tận hắn rõ ràng từ năm sao lên tới sáu sao rồi nhảy thẳng lên bảy sao tàu hóa đan này rốt cuộc là đan dược gì vậy lâm vân không dám nghĩ tiếp bởi vì thời gian đã không cho hắn suy nghĩ nữa kiểu gì hắn cũng nổ banh xác vì dư thừa linh lực mà thôi còn không bằng trước khi chết xử lý tên đạo sĩ kia nếu để cho y sống sót thì vũ tích và người thân của mình chắc chắn sẽ gặp nạn lâm vân không nghĩ nhiều nữa thừa dịp còn chưa phát nổ hắn liên tục sử dụng sát chiêu để tấn công tên đạo sĩ lão tổ côn luân nhìn lâm vân giống như người điên đánh tới chỉ h ừ lạnh một tiếng vốn đang tính toán là hỏi hắn rồi mới giết nhưng tên này rõ ràng đã làm mình bị thương còn liều mạng tiếp tục đánh về phía mình thì ở đâu còn nhịn được nữa l i ê n phóng ra một cái kim ấn đánh về phía lâm vân hai mắt của lâm vân đỏ bừng sắc mặt dữ tợn chỉ vung quyền lên đánh về phía kim ấn từng tiếng o a n h o a n h cực liệt vang lên bàn tay của lâm vân đã bị đứt gãy không còn hình dạng toàn bộ xương cánh tay rõ ràng đã bị đánh nát còn kim ấn cũng bị lâm vân đánh bật sang một bên lá tổ t quần luân rốt cuộc biến sắc y còn chưa từng nhìn thấy người nào dùng da thịt bản thân có thể chống đỡ kim ấn của mình liền không nghĩ nhiều phóng ra một thanh phi kiếm muốn dùng phi kiếm này để giết lâm vân linh lực trong cơ thể lâm vân đã vô cùng hỗn loạn hắn rất muốn là bạo tinh nhưng hiện tại hắn đã là bảy sao cho dù muốn nổ cũng không thể nổ hết được nên lâm vân chỉ phóng được hai ngôi sao nhỏ màu tím n h ạ t nhạt về phía lão tổ côn luân lại vài tiếng o a n h hoành vang lên hai ngôi sao nổ mạnh khiến lâm vân liên tục phải phun máu cũng làm lão tổ côn luân lần đầu tiên bị trọng thương lão tổ côn luân tức giận ngút trời phi kiếm và kim ấn toàn bộ phóng về phía lâm vân đồng thời vận chuyển chân nguyên trong cơ thể phóng ra một đạo hư ảnh hư ảnh này cầm một cái búa lớn đập về phía đầu của lâm vân tay lão tổ muốn dùng hư ảnh để đập lâm vân thành bánh thịt ý thức của lâm vân đã trở nên mơ hồ hắn biết mình đã không cách nào khống chế số linh lực trong cơ thể hắn muốn thừa dịp mình sắp nổ ôm lấy lão tổ côn luân trước khi chết cũng phải kéo y cùng chết chung đang lúc muốn s ô n g lên thì lâm vân đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể mình biến mất một cách q u ỷ dị rồi sau đó một tấm bản đồ đã xuất hiện trước mặt của lâm vân hắn cảm giác được bộ bản đồ này đang điên cuồng hấp thu linh lực bên trong cơ thể mình đây không phải là cái t à n g bảo đồ mình mua lúc trước sau trong nháy mắt cái bản đồ này giống như cùng hắn tạo thành nhất thể thậm chí hắn cảm giác được có thể dùng tấm bản đồ này ngăn cản tên đạo sĩ kia còn chưa kịp nghĩ phóng bản đồ ra thế nào thì một tấm bản đồ có ánh sáng trói lọi đã trôi nổi trên không trung kim ấn và phi kiếm của lão tổ côn lôn lập tức bị thu vào cái bản đồ ngay cả hư ảnh kia cũng không thoát số phận Hỗn Hà độn Sơn Đồ, tuy nhiên trong lúc y còn đang suy nghĩ lâm vân đã lao tới trước mắt liên tục đá về phía lão tổ côn luân hiện tại tuy linh lực trong cơ thể hắn đã bị hỗn độn sơn hà đồ hấp thu hai sao cũng đã nổ tung nhưng tu vi của hắn vẫn còn năm sao uy lực mỗi quyền đều vô cùng lớn lâm vân đã hoàn toàn không để ý đến xương tay của mình vỡ vụn thậm chí còn lòi cả ra ngoài lão tổ quân luân cũng quên đi mình là một nguyên anh tu sĩ đối mặt với hỗn độn sơn hà đồ thì mấy ai có thể bình tĩnh được cho nên hai người này giống như hai tên du côn vô lại q u y ề n đấm cước đá với nhau lâm vân không biết là mình đã phun ra bao nhiêu ngụm máu cũng không biết đấm bao nhiêu quyền lên người lão tổ c ô n luân hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ đánh chết tên đạo sĩ thối này không để cho y làm hại vũ tích lão tổ c ô n luân sớm đã bị trọng thương lại không ngừng đấm đá với lâm vân vết thương càng thêm trồng chất thậm chí là y còn có ý định bỏ đi nhưng tên kia giống như một người điên không ngừng đấm đá khiến y không thể thoát thân tố chất thân thể của lão tổ quân luân cũng không quá mạnh mẽ y biết nếu cứ đánh nhau như trẻ trâu thế này thì mình sẽ mất mạng nhưng lại không cách nào rời khỏi t ù y rất thèm muốn hỗn độn sơn hà đồ nhưng cái mạng nhỏ của y quan trọng hơn dù sao đã biết hỗn độn sơn hà đồ trên tay tên tiểu tử này thì hắn tùy thời có thể tới lấy nghĩ tới đây lão tổ quân luân liền xuất khiếu nguyên anh trong tay nguyên anh nho nhỏ này còn có một c â y nhẫn và một tấm phù y muốn phóng nguyên anh để bỏ chạy nhưng nguyên anh vừa mới đi ra thì kim quang của hỗn độn sơn hà đồ sáng lên khiến nguyên anh không thể chạy được bà lâm vân thì đang cơn điên còn quan tâm gì tới nguyên anh hay là không nguyên anh liền bắt lấy nguyên anh nhỏ bé kia rồi bóp thành phấn vụn giới chỉ của lão tổ này cũng lập tức bị hỗn độn sơn hà đồ thu vào sau khi hỗn độn sơn hà đồ không còn cảm giác được định ý nữa liền tự động nhập trở về cơ thể của lâm vân hóa thành một cái hình xăm như cũ còn lão tổ quân luân rõ ràng đã bị lâm vân đấm cho nát bét hiện giờ lâm vân đã điên cho nên không ngừng đấm vào cơ thể đã chết của lão tổ quân luân đồng thời còn tiện tay bóp nát tấm phủ dùng để chạy trốn của y lập tức lâm vân biến mất khỏi tử vong cốc thành phố trung ninh thuộc tỉnh đông hải trường cấp ba trung ninh các học sinh đang tan học về nhà tinh cậu nhìn kìa người điên kia đã lảng vàng ở đây được vài ngày ngày hôm qua cậu mua đồ ăn cho hắn nhưng hắn vẫn chưa rời đi thật là đáng thương không biết tay của hắn nát như vậy hắn có thấy đau không ba cô nữ sinh t ì một cô ở giữa mở miệng cô gái có tên là tinh đứng ở một bên bên kia là một cô gái mặc áo hồng cô gái nhìn cả lang thang từ hôm qua tới hôm nay vẫn không nhúc nhích ngồi đó liền nói với hai cô bạn của mình lan linh hai cậu đi trước đi lát nữa mình sẽ tới tinh cậu lại muốn mua đồ ăn cho hắn sau cậu thật ngốc người lang thang nhiều như vậy cậu quan tâm hết được s a o mà hôm qua cậu đã mua đồ ăn cho hắn rồi kệ hắn đi chúng ta về cô gái mặt tròn tròn vừa nghe là biết cô bạn tinh của mình muốn xen vào việc của người khác không sao đâu mình biết mình đang làm gì cậu không cần lo lắng cô gái tên là tinh nói với cô gái mặt tròn cô gái mặt tròn lắc đầu thở dài tinh mình cảm thấy đôi khi tính cách của cậu quá tốt như vậy không được về sau l ă n lộn trong xã hội sẽ chịu nhiều thiệt thòi cha của mình thường d ạ y mình như vậy ở nam kinh có một cụ bà à mà thôi không nói chuyện này với cậu mình với linh đi trước đây nhìn hai cô bạn của mình rời đi cô gái tên là tinh kia vội vàng chạy theo một quán bánh mì lại mua hai cái bánh mì và một chai nước sau đó chạy tới chỗ người lang thang hạ tinh ngày mai cậu có rảnh không một nam sinh cao lớn anh tuấn trông thấy hạ tinh sắc mặt vui vẻ lập tức chạy tới đằng sau còn đi theo một nam sinh béo ục ịch ngày mai mình có việc rồi hà tinh giống như không trông thấy nam sinh kia tiếp tục đi về phía gã lang thang vậy ngày kia nam sinh đẹp trai vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục hỏi cũng không dành lưu lượng chúng mình mới là học sinh mong cậu đừng có suốt ngày quấn lấy mình như vậy hà tinh nói xong không để ý nam sinh này nữa mà chạy một mạch về phía kẻ lang thang hắc hắc xem ra hoa khôi của trường chúng ta thật là nhân hậu ngày hôm qua đã mua thức ăn cho kẻ lang thang kia hôm nay lại mua người đẹp tấm lòng cũng đẹp tên béo còn chưa nói hết đã bị tên lưu lượng đánh vào đầu một cái đừng có nói nhảm nữa hạ tinh thi xong đại học còn được nghỉ ngơi một tháng lúc đó có thời gian rảnh thì chúng ta đi chơi nhé lưu lượng nói xong còn chưa đợi hạ tinh trả lời đã lôi kéo bạn của mình rời đi hạ tinh nhìn theo bóng lưng của lưu lượng nhíu mày không nói gì chỉ đưa bánh mì và nước cho kẻ lang thang ánh mắt của kẻ lang thang này rất t à n rã thậm chí ngay cả khi hạ tinh đưa bánh mì hắn đều không biết một tay của hắn đã ra chóc thịt bong ngay cả xương cốt cũng có thể nhìn thấy nhưng tựa hồ hắn lại không cảm thấy đau đớn gì cả hạ tinh âm thầm thở dài một tiếng mặc dù cô ta có lòng chắc ẩn nhưng cô ta chỉ có thể giúp người lang thang này mua đồ ăn mà thôi điều kiện gia đình của cô ta cũng chẳng khá giả gì cho nên không thể nào mà đưa hắn tới bệnh viện để chữa trị cánh tay hay làm được nhiều hơn như thế tuy nhiên hạ tinh cảm thấy kẻ cả lang thang này không giống với những kẻ lang thang khác tay của hắn rõ ràng là đã bị đánh nát không biết vật gì mà tạo thành thương tổn như vậy còn có mặc dù hắn chỉ là một kẻ lang thang quần áo tả tơi nhưng bên cạnh hắn hạ tinh luôn cảm giác được một sự yên lặng lo ạ i cảm giác này là rất khó nói lên lời trông t h ế kẻ lang thang vẫn giống như ngày hôm qua hạ tinh đành phải để bánh mì ở nước và nước ở trước mặt hắn cũng không có biện pháp nào khác để xử lý số thức ăn ngày hôm qua mua cho hắn không biết hắn đã ăn hay là bị chó ăn mất rồi hạ tinh em ở đây làm gì vậy một giọng nữ thanh thúy cắt đứt suy nghĩ của hạ tinh à chào cô dương hạ tinh vội vàng chào hỏi một phụ nữ tuổi t r ư ờ n g ba mươi nắm tay một cô bé nhỏ khoảng bốn năm tuổi người phụ nữ này có dung mạo không kém gì hoa khôi của trường học là hạ tinh còn nhiều hơn là vẻ thành thục và nhẹ nhàng tỉ tỉ chị đang cho anh kia ăn bánh à hình như anh ấy bị bệnh thì phải cô gái nhỏ kỳ quái hỏi anh ấy không bị bệnh chỉ là anh ấy mệt mỏi n ê n muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lát thôi hạ tinh nắm lấy tay của t r â n t r â n mà nói mẹ anh ấy đã mệt mỏi như vậy sao không ngủ trên giường mà phải ngồi ở đây t r â n t r â n kéo tay mẹ mình à là bởi vì dương vân không biết trả lời như thế nào cô dương cô dẫn t r â n t r â n về trước đi tí nữa em mới về hạ tinh thấy cô dương lúng túng trước câu hỏi của con gái mình liền vội vàng chủ động giải vây được rồi hạ tinh vậy cô đi trước đây dương vân sợ t r â n t r â n lại hỏi gì thêm vội vàng dẫn con gái rời đi mẹ sao mẹ không trả lời con hà tinh vẫn còn nghe thấy tiếng của t r â n t r â n vọng lại à anh kia ngủ ở đó là vì không có chỗ ngủ dương vân không thể làm gì được đành phải trả lời như vậy mẹ nhà chúng ta không phải là có chỗ ngủ đó s a o nếu không mẹ bảo anh ấy tới chỗ nhà chúng ta ngủ đi t r â n t r â n nói mẹ không được sao không được bởi vì anh ấy thích ngủ ở ven đường mẹ không phải mẹ nói là đứa trẻ ngồi dưới đất là đứa trẻ hư s a o vậy thì con cũng có thể nằm ngủ dưới đất rồi không được con không thể ngủ ở dưới đất vì như vậy sẽ sinh bệnh vậy sao anh kia còn ngủ ở dưới đất mẹ nói dối con phải không hu、uh, hu mẹ nói dối con t r ầ n t r ầ n nói xong liền khóc to trần trần anh kia chỉ ngồi đó nghỉ ngơi một lúc mà thôi ngày mai anh kia sẽ về nhà chúng ta ngủ dương vân không thể không nói như vậy à nguyên lai、like、là thế chân chân cuối cùng mới minh bạch là vì sao anh kia lại phải ngồi dưới đất h ạ tinh nhìn ánh mắt tan rã của người lang thang này trong lòng suy nghĩ mình chỉ có thể giúp hắn như vậy nên liền xoay người trở về nhà tuy nhiên cô ta lại trông thấy có hai con chó hoang đang nhìn chằm chằm vào hai cái bánh mì trước mặt người kia có thể tưởng tượng mình vừa rời đi thì hai con chó hoang này sẽ đi lấy hai chiếc bánh mì ấy mà cái bánh bao hôm qua chắc chắn cũng bị mấy con chó hoang này ăn mất h ạ tinh nhìn kẻ lang thang liền quyết định nhét cái bánh mì vào trong tay hắn rồi lại nâng cánh tay của hắn tới gần miệng quả nhiên ánh mắt kẻ lang thang bỗng nhúc nhích nhìn bánh mì trong tay đột nhiên tự mình ăn h ạ tinh cuối cùng mới thở ra đợi người lang thang này ăn xong cái bánh mì thì lại giúp hắn ăn nốt cái còn lại ăn xong hai cái bánh mì h ạ tinh mở chai nước đưa cho hắn lúc này người lang thang đã tự mình rơi chai nước uống anh đừng chạy loạn khắp nơi ngày mai tôi lại mua thức ăn cho anh hạ tinh đứng lên thở dài nhìn kẻ lang thang này không biết hắn là ai vì sao không thấy có người nhà đi tìm tuy nhiên hiện tại trời đã tối đã đến lúc cô ta phải về nhà cả ngày hôm đó hạ tinh cứ luôn nghĩ tới người lang thang kia ngày hôm sau khi tới trường còn cố ý mang theo một h ộ t cơm bố mẹ thường đi làm sớm cho nên hạ tinh thường phải tự tay nấu ăn cho dù mang theo một h ộ t cơm thì cha mẹ cũng không biết tuy nhiên ngày hôm nay kẻ lang thang kia đã không còn ở chỗ đó hạ tinh cầm hộp cơm trong tay mà đột nhiên có cảm giác thất lạc người lang thang kia đã đi đâu rồi một cảm giác bị đánh mất cái sự yên lặng xuất hiện thật sự là một người lang thang kỳ quái hạ tinh có người gọi nàng chào buổi sáng phán lan người tới là bạn thân của hạ tinh phán lan ủa có căn tin rồi còn mang cơm hộp theo làm gì không phải cậu định mang cho người lang thang kia chứ cậu cũng thật là sắp phải thi tốt nghiệp rồi còn có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm tới mấy việc này nữa s a o cô gái mặt tròn có chút bất mãn khi hạ tinh làm như vậy ừ nhưng dù sao thì người kia cũng đi rồi hạ tinh cầm hộp cơm có chút thất vọng nói vậy không phải tốt s a o mình vừa mới nhìn thấy hắn à nhanh vào lớp thôi hôm nay có hai tiết kiểm tra cô gái mặt tròn giống như nhớ ra cái gì đó vội vàng rời chuyển chủ đề phán lan vừa nãy cậu nói là thấy hắn phải không cậu nói cho mình biết hắn đang ở đâu để mình còn đưa hộp cơm cho hắn mang theo hộp cơm tới trường cũng khá là bất tiện cậu cũng biết bàn học của mình toàn là sách làm gì có chỗ mà để hộp cơm này hạ tình vội vàng hỏi ai thực sự là thua cậu rồi người kia đang ở cửa hàng bán điện thoại vân tinh linh cậu tới đó mà xem mình đi trước đây nhưng cậu phải nhanh lên không lại trễ mà kiểm tra cô gái mặt tròn nói xong liền chạy về phía trường học cửa hàng độc quyền bán điện thoại vân tinh linh cách chỗ này cũng không xa hạ tinh ngẩng đầu là có thể thấy quả nhiên là có người bảo vệ đang ngăn cản một người lang thang đi vào hạ tinh vội vàng chạy tới cô ta không biết vì sao kẻ lang thang đó lại muốn tiến vào trong cửa hàng một người bảo an cầm gậy nói với kẻ lang thang nếu cậu không đi tôi sẽ ra tay kẻ lang thang này chỉ nhìn c h ă m c h ă m vào mấy cái điện thoại đặt trên tủ kính ánh mắt lúc thì mê man lúc thì tan rã các anh làm cái gì vậy hạ tinh chạy tới vội vàng ngăn cản bảo vệ muốn đánh hắn cô là người nhà hắn phải không mau dẫn hắn đi chỗ khác đi đồ đạc trong cửa hàng này đều rất đắt tiền nếu chẳng may phá hư một cái điện thoại liệu c ó có đèn nổi không tên bảo vệ thấy hạ tinh chạy tới thì mới bỏ cây gậy xuống buông lời cảnh cáo đi thôi tôi mang cho hộp cơm này hạ tinh dắt tay của kẻ lang thang muốn hắn đi cùng mình nhưng kẻ lang thang giống như không nghe thấy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại vân tinh linh trong tủ kính đi thôi tôi cũng có một cái điện thoại như v ậ y không cần phải nhìn ở đây đâu hạ tinh lấy cái điện thoại vân tinh linh màu hồng mà cha cô ta đã mua cho cái điện thoại này phải mất hơn năm ngàn nguyên mới mua được cô ta không biết vì sao mình muốn làm như vậy rõ ràng lại không cảm thấy đề phòng gì đối với người lang thang này cô ta chỉ cảm thấy khi ở bên cạnh người lang thang này thì rất thoải mái và yên tĩnh đây chỉ là một loại cảm giác không thể nói nên lời quả nhiên cả lang thang cầm lấy chiếc điện thoại vân tinh linh trong tay hạ tinh không còn nhìn c h ă m c h ă m vào đám điện thoại trong tủ kính nữa mà cẩn thận xem xét cái điện thoại trong tay anh tên là gì nhà của anh ở đâu anh nói cho tôi biết để tôi dẫn anh về hà tinh đột nhiên sinh ra ý niệm dẫn người lang thang này trở về ánh mắt của hắn lúc thì mê man khi thì tan rã khiến cô ta có một cảm giác rất đau lòng tôi là ai kẻ lang thang cuối cùng cũng nói ra tiếng nhưng chỉ là tiếng thì thào lúc hắn v u t vé chiếc điện thoại vân tinh linh lộ cả xương tay khiến người khác nhìn mà giật mình hà tinh dặn dò hắn ăn cơm xong thì đừng chạy loạn khắp nơi cứ ở chỗ này là được cô ta định lúc tan học thì dẫn hắn tới chỗ người vô gia cư phân phó xong thì đưa hộp cơm cho người lang thang hạ tinh bộ vàng chạy tới trường trước khi đi rõ ràng đã quên lấy lại chiếc điện thoại lúc nhớ ra muốn quay lại thì đã đến giờ kiểm tra chiếc điện thoại kia cha mẹ mình phải tốn tiền lương một tháng mới mua được vậy mà mình lại sơ ý để quên vào tay một người lang thang tuy cô ta đã trợ giúp người lang thang này nhưng không có nghĩa là cô ta muốn cho hắn cái điện thoại điện thoại trong tay mình còn hữu dụng chứ ở trong tay hắn thuần túy chỉ là một món đồ chơi còn có khả năng bị hắn vứt đi nữa hạ tinh vốn là định giữa trưa thì chạy qua lấy điện thoại nhưng thầy dạy toán lại d ạ y quá giờ những một tiếng buổi chiều thì lại có thêm một môn kiểm tra đành phải đợi đến chiều tối thì mới đi tìm kẻ lang thang buổi chiều thi xong thì đã gần bốn giờ hà tinh vội vàng chạy khỏi trường học cô ta lo lắng người kia làm mất điện thoại trông tới kẻ lang thang vẫn còn ở chỗ đó hà tinh mới thở phào một tiếng không ít tới cả ngày trời mà hắn vẫn còn đang săm soi chiếc điện thoại vân tinh linh anh trả tôi chiếc điện thoại bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi tới khu nhà trợ cấp hà tinh nhìn cả lang thang vươn tay ra cô ta có chút lo lắng là người này không trả điện thoại cho mình nếu là vậy thì cô ta cũng không có ứ tứ mạnh mẽ đòi lại tuy nhiên điều lo lắng của hạ tinh không có xảy ra kẻ lang thang không chút do dự bỏ điện thoại vào trong tay nàng hạ tinh liền s ừ n g sốt cô ta rõ ràng cảm giác được là kẻ lang thang này có vẻ đã khôi phục hơn lúc trước ít nhất thì ánh mắt không còn tan rã nữa mà còn nghe hiểu được lời của cô ta tên anh là gì nhà anh ở đâu thế anh có thể nói cho tôi biết được không hạ tinh thu chiếc điện thoại lại rồi nhẹ giọng hỏi cô ta sợ nói to tiếng sẽ kinh động tới kẻ lang thang này tên nhà Cả lang thang nghe thấy vậy ánh mắt lại trở nên mê man không nghĩ ra thì không cần nghĩ từ nay về sau tôi gọi anh là lang thang cũng được hiện tại tôi sẽ dẫn anh tới khu nhà tử thiện anh đi theo tôi h ạ tinh thấy ánh mắt cả lang thang lại mê man sợ bệnh tình của hắn lại tăng thêm vội vàng di chuyển chủ đề h ạ tinh nói như vậy cả lang thang thực sự lại đi theo sau cô ta không hề có ý ngập ngừng gì cả h ạ tinh cuối cùng mới thở phào dẫn hắn tới khu nhà tử thiện chắc người ở đấy sẽ đưa hắn tới bệnh viện để chữa trị bàn tay người trên xe buýt không nhiều nhưng bọn họ trông thấy một nữ sinh sáng sủa dẫn theo một kẻ lang thang lên xe thì đều rất ngạc nhiên tuy hạ tinh là một cô gái thiện lương nhưng dù sao nàng mới chỉ là một học sinh phổ thông thôi bị nhiều người nhìn như vậy nàng cũng cảm thấy rất xấu hổ không dám ngẩng đầu lên kẻ lang thang chỉ nhìn chằm chằm vào vân tinh linh ở trong tay của hạ tinh nói hắn đi theo hạ tinh thì không bằng là nói hắn đi theo cái điện thoại vân tinh linh trong tay nàng cũng may là khu nhà từ thiện này không xa qua bảy tám trạm xe buýt là tới còn bà nó vậy mà nói không xa hạ tinh liền dẫn theo kẻ lang thang này xuống xe để lại những tiếng nghị luận bọn họ đang nghị luận xem cô nữ sinh kia có quan hệ gì với kẻ lang thang khu nhà từ thiện rất vắng vẻ và lạnh lùng chỉ có giải rác vài người lang thang hoặc người không có nhà để về bọn họ đang ngồi vất vưởng trong các góc chuyện gì có ba nam và một nữ ngồi đánh bài trong phòng tiếp khách thấy hạ tinh đi vào quấy dày việc đánh bài của họ thì tỏ vẻ không hài lòng chào các cô chú cháu gặp được một người lang thang trên đường hắn không có chỗ nào để đi nên cháu dẫn hắn tới đây các cô chú xem thế nào hạ tinh cẩn thận trả lời hiện tại nàng cảm thấy quyết định dẫn hắn tới đây có phải chính xác hay không à biết rồi b à hắn ngồi đại sảnh kêu là được đến lúc đó tôi sẽ ăn bài chỗ ở cho hắn sau một nam tử trung niên nhìn vào bài trong tay thuận miệng nói vương lợi anh chân gian phải không sao toàn ăn được bài vậy nói chuyện chính là nữ tử hắc hắc tôi có ăn gian hay không thì hai ta tới phòng kế bên kiểm tra là biết thôi lúc đó tôi sẽ cho cô thỏa mãn một người nam tử về mặt hèn mọn bỉ ổi nhìn vào ngực của nữ tử kia muốn chơi lão nương cũng được nhưng anh có tiền không với mấy đồng lương còm cõi kia thì về nhà mà chơi con vợ già của anh đi nữ tử này không có chút khó chịu gì với vẻ ngả ngớn của nam tử hèn mọn bỉ ổi được rồi được rồi hai cô cậu muốn chơi thì để buổi tối chơi phương phiến đến lượt cậu nam tử vừa trả lời hạ tinh kia đánh một con bài xuống rồi nói hạ tinh tế là không có ai có ý trả lời mình đành phải dẫn kẻ lang thang tới đại sảnh tìm một chỗ bảo hắn ngồi xuống lang thang anh cứ sống tạm ở đây nha lúc ăn cơm sẽ có người đưa đồ ăn tới cho anh tôi đi trước đây ngày mai tôi lại tới thăm anh hạ tinh nói xong xoay người bỏ chạy khỏi khu nhà từ thiện này cô ta thực sự không dám ở thêm chỗ đó lâu nữa bởi vì lúc cả lang thang thấy mình rời đi ánh mắt đầy vẻ thất lạc và thắc mắc làm cho cô ta không nỡ nhìn thẳng lang thang t ự hồ rất nghe lời hạ tinh ngoài trừ việc mê mang ở trong mắt thì rõ ràng là không có đi theo hạ tinh nữa hà tinh chạy được thật xa mới dám quay đầu nhìn lại khu nhà từ thiện kia cô ta có cảm giác như mình vừa làm một chuyện gì đó rất xấu xa vậy thậm chí có mấy lần cô ta nhớ tới ánh mắt thất lạc của lang thang đều định quay trở về dẫn hắn rời đi nhưng cố gắng áp chế xúc động lại cho dù mình dẫn hắn rời đi thì có thể đi đâu đây nhà mình sao điều này là khẳng định không được rồi hay sống ở ven đường như vậy thì còn không bằng để hắn sống ở đó còn có chỗ mà che mưa che nắng t u y nghĩ như vậy mà cô ta vẫn luôn tự trách bản thân cô ta cảm thấy lang thang không phải là người xấu thậm chí còn không phải là một người tầm thường nữa nhưng mà mình chỉ có thể hỗ trợ hắn như vậy nhiều nhất là lên mạng thông báo xem có ai bị mất người thân hay không mà thôi hạ tinh còn đang nghĩ ngợi thì vân tinh linh trong tay nàng sáng lên hạ tinh à là cô dương đây cô gọi điện cho em hỏi xem em có biết cả lang thang kia ở đâu không à ư cô sẽ lập tức tới hạ tình cúp điện thoại thật không ít tới là cô dương lại gọi điện để hỏi về lang thang dương vân cũng là vô cùng buồn bực hôm qua lúc đón con gái từ nhà trẻ về thì gặp phải một kẻ lang thang vì để thuận miệng ứng phó với câu hỏi ngây thơ của con gái mà hôm nay nàng đã cố ý đổi hướng đi thật không ngờ con gái vẫn truy hỏi nàng vấn đề đó mẹ mẹ lại lừa dối con s a o trần trần t h ấ y hôm nay mẹ mình rõ ràng lại đi đường khác thì liền hỏi c h u y ệ n ngày hôm qua cô bé vẫn nhớ rất rõ ràng sao vậy chân chân mẹ có lừa con cái gì đâu dương vân nghe con gái nói vậy liền thầm kêu không tốt vậy vì sao hôm nay mẹ lại đi đường này không phải hôm qua mẹ nói muốn dẫn anh trai kia về nhà mình ngủ sao chân chân ngây thơ hỏi ừ đúng rồi mẹ còn nói dẫn con đi ăn chân gà nữa nhỉ dương vân muốn di d ờ i sự chú ý của con gái mẹ bảo anh ấy cùng đi ăn nha chân chân tiếp tục nói ừ được rồi ủa xem nào anh ấy không thấy chắc là anh ấy về nhà ngủ rồi chúng ta cũng về nhà thôi dương vân đành phải đổi lại đường cũ nhưng lúc đi tới thì lại phát hiện người lang thang kia không còn ở đó nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm mẹ mẹ lại lừa con rồi hôm qua không phải mẹ nói là vì anh ấy không có chỗ ngủ cho nên mới ngủ dưới đất sau hu hu trần trần khóc to vì bị mẹ mình lừa gạt trần trần đừng khóc để mẹ tìm xem dương vân không muốn ở trong mắt con gái mình mình là một người mẹ chuyên nói dối con gái chính là tất cả là cả thế giới đối với nàng nàng không muốn con gái chịu ủy khuất dù chỉ là một chút cô dương em ở đây sau khi hạ tinh gác điện thoại thì vẫn đứng ở đây để chờ đợi hạ tinh nhà cô còn có một cái kho tầng ngầm nếu không thì dẫn người lang thang đó tới kho hàng đó ở cũng được đỡ cho hắn phải lang thang khắp nơi dương vân có chút ngại ngùng nói vâng cô dương việc này có phải là yêu cầu của chân chân hay không hà tinh thuận miệng hỏi nhưng ngay lập tức biết là mình lỡ lời quả nhiên là mặt của dương vân đỏ lên giống như việc thờ ơ của mình đối với người khác đã bị học sinh của mình bắt quả tang vậy để em đi gọi hà tinh biết cô dương nghĩ gì liền vội vàng chạy đi cô ta cũng biết để lang thang sống ở đó cũng không phải là ý hay nhưng mình lại không cách nào giúp đỡ hắn nếu trong nhà cô dương đã có một cái kho hàng vậy thì cứ để hắn ở chỗ đó cũng không tồi ít nhất là cô dương sẽ không bỏ đói hắn còn mình thì sẽ cố gắng lên mạng tìm hiểu xem nói không chừng lại tìm được người nhà của hắn thì sao lang thang anh đi ra ngoài s a o hà tinh đi tới khu nhà từ thiện thì rõ ràng lại phát hiện lang thang đang đi ra ngoài nếu không phải là mình quay lại đây xem thì nói không chừng ngày mai tới thăm hắn sẽ không thấy hắn đâu nữa trông thấy h ạ t i n h quay lại trong mắt của kẻ lang thang xuất hiện một tia trở mong h ạ t i n h nhìn thấy vậy vô cùng đau xót thầm hận là mình không thể giúp được gì cho hắn lang thang anh đi theo tôi tôi dẫn anh tới một chỗ khác h ạ t i n h nói xong lập tức là đi tới chỗ cô dương đang chờ đợi cô ta biết lang thang sẽ đi theo mình đây là một loại trực giác quả nhiên là kẻ lang thang kia đi thâu phía sau của hạ tinh mà không có chút do dự nào cô dương lang thang đến rồi hiện tại cô dẫn hắn trở về luôn s a o em muốn đi với cô có được không hạ tinh muốn nhìn xem là cô dương sẽ an bài chỗ ở cho hắn như thế nào hạ tinh sao em lại gọi hắn là lang thang dương vân rất kỳ quái mà hỏi à hắn không nhớ tên của mình cho nên em tạm thời gọi hắn là lang thang em muốn t í n ữ a đi qua tiệm thuốc mua một chút bông băng và vải để băng tay giúp hắn h ạ tinh nhìn vết thương trên cánh tay của kẻ lang thang mà trong lòng khổ sở thay cho hắn không cần đâu việc này t í n ữ a về nhà cô cô sẽ làm chúng ta đi thôi dương vân kỳ quái nhìn thoáng qua h ạ tinh liền kéo tay của t r â n t r â n anh tối nay anh tới nhà em ngủ nha mẹ em nói là ngủ trên mặt đất sẽ sinh bệnh chân chân đột nhiên buông tay mẹ ra rồi chạy tới gần kẻ lang thang kéo góc áo của hắn mà nói bằng một cái giọng rất đáng yêu